Các bạn đang nghe tại đọc chấm audio.net Quay về Hoa Liên cùng với mẹ Nó thích nhất chính là đến trang trại ở đây để đào xuân Tiểu Vũ nghĩ muốn mẹ trở về Đài Bắc sao Nàng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ hỏi Tiểu Vũ dùng thơm anh mềm mạnh nói Bà nói với con rằng mẹ dạy quay về Đài Bắc Bà còn nói Nó vừa nói vừa thắt ly khỏi cái ôm ấp của mẹ Chạy về phía sau nắm chặt bàn tay to của bà vội vã nói Bà nói đi, có đúng hay không? Mẹ phải theo chúng ta cùng nhau quay về Đài Bắc, có đúng không ạ? Là sắt đánh sao? Nàng như thế nào lại giống như nghe được tiếng sắt đánh chứ? Lương Nhật Du đứng lên, phát ngốc mặt trừng mắt nam nhân đang đứng trước mặt mình. Tại sao? Là anh? Rời đi hộ sự chính phủ lên đoạn tuyệt quan hệ, không hề liên lạc, không hề gặp lại. Sáu năm qua hoàn toàn nghĩ rằng, cả đời này sẽ không gặp nam nhân này nữa chuyện kia từng làm cho nàng ngu ngốc một lần đều là do nam nhân này hại thế nhưng hắn bây giờ liền tiếng ngay trước mắt của nàng người không có lão đầu cũng không có chọc kiểu tóc thật giống như một thương nhân đẹp trai như trước có nếp nhăn nhưng mấy cái nếp nhăn đáng chết kia lại làm cho hắn càng trở nên nam tính hơn sáu năm trước dương dương quang nam hai hiện tại hơn ba mươi tuổi sự nghiệp có lại càng trở nên thuần thuộc đẹp trai phong thái mê người tuyệt đối là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái đã lâu không gặp. Kỳ mại khai nhẹ giọng nói lời chào, âm thầm đánh giá vợ trước. Sáu năm trước cô thanh tuần sạch sẽ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười, bình tĩnh giống như mặt nước, khiến cho người ta có cảm thấy như một làn gió xuân thổi qua. Khi đó cô chính là mùa xuân, mà hiện tại cô đã hoàn toàn thay đổi thành mùa hè. Màu da lúa mỉ của cô lộ ra đầy sức sống, mái tóc thật dài màu chocolate. Ở trên người là bộ đồ công sở cùng cách trang điểm bây giờ của cô, khiến anh cảm thấy cô vô cùng xa lạ. Áo da mi kẻ hoa cùng quần bao trắng, khuôn mặt sạch sẽ không có trang điểm. Nàng giống như đã gần 30 tuổi, ngược lại giống như đang tỏa sáng ra ánh nắng mặt trời sực sỡ. Đúng vậy, đã lâu con gặp. Lương Nhật Du kéo kéo đuôi ngựa có một chút lo âu, có chút rực rỡ. So với người xa lạ, không muốn xa lạ hơn cả người xa lạ. Tiểu vũ lôi kéo cánh tay của ba ba, nó căn bản không hiểu cha mẹ đang suy nghĩ gì, thâm nghĩ cần xác định một việc. Ba ba, mẹ có phải hay không? Phải theo chúng ta quay trở về Đài Bắc chứ. Ba ba của tiểu vũ nhanh lên đi về phía trước. Người trẻ tuổi hữu biệt gặp lại, trong lòng nhất định có rất nhiều suy nghĩ. Vấn đề của tiểu hai tử có thể tối nay xử lý, trước dành thời gian cho ai người phát ngốc kia nói chuyện trước đã. Đến đây tiểu vũ à, cùng với ba ba lên xe đi xe không thể dừng lại quá lâu, sẽ có cảnh sát ba ba đến phạt mẹ nha. Chuyện mẹ con có về Đài Bắc hay không? Chúng ta sẽ hỏi lại sau, chờ một chút sẽ hỏi lại sau nha. Tiểu vũ sau khi nghe thấy được, về mặt lại lo lắng cắt tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ có phải hay không? Sẽ không theo chúng ta quay trở về Đài Bắc chứ? Đương nhiên là không rồi, mẹ yêu nhất chính là tiểu vũ. Tiểu vũ nói cái gì, mẹ sẽ làm tất cả nha. Ba ba vội vàng trấn ăn nói. Hướng Mỹ Hòa đương nhiên cũng cảm nhận được Bạn tốt nội tâm đang dãy rùa Trong trước không hề báo động Mà xuất hiện Cho dù là vợ trước Đều không có biện pháp tiếp nhận nhanh như vậy Hồi nữa Tiểu Vũ lại nói thẳng ra vấn đề Xem ra trong trước cô Nhược Du Đột nhiên chạy tới Hoa Liên tìm cô Tuyệt đối không phải chỉ có một câu Đã lâu không gặp mà thôi Xác định chắc chắn sẽ có dông tố Nàng giữ vững tinh thần vui vẻ nói Mẹ à Con tôi giúp người đe đồ vật này no Tiểu Vũ à Người cùng với Azi ngồi vào chỗ ngồi được hay không? Bà, Mỹ Hoa, Asia, à? Con rất nhớ là Azi nha. Hướng Mỹ Hoa một phen ôm lấy. Tiểu Vũ xoay quanh vòng, bật cười ha ha. Mới vừa rồi mà lo lắng tất cả đều không còn thấy nữa. Mỹ Hoa cùng Tiểu Vũ đứng bên cạnh, xem mẹ giúp bà bà đê đồ vật này nọ. Ở mặt ngoài, nàng cùng với bà bà đều bận rộn nhiều việc, nhưng kỳ thật không yên lòng. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt kia. Kỳ thật là một đôi vợ chồng trước, Bọn họ xấu hổ cặp lại, vừa vội bỏ qua một bên tầm mắt, không khí siêu kỳ dị, thẳng đến âm thanh mềm mại truyền đến. Mì can, một cô gái xinh đẹp, chính cái gọi là thanh xuân vô địch. Cô toàn thân cao thấp là một dạng tuổi trẻ, chính là một cô gái trần đầy sức sống, cười đến nhu mì. Ngón tay non mịn ôm lấy cánh tay của kì mạnh khải, tuyên cáo với mọi người quan hệ của cả hai. Hòa liên sân bay, chẳng có phòng hóa trang coi như sạch sẽ đâu không đợi lâu lắm đi có nhớ em hay không hả sợ tình thân mật khiến cho hướng mỹ hoa xoay người không thể tin mặt trường lớn hai mắt rồi sau đó nhìn đến người ở trong lòng tiểu vũ lại giống như tiểu đại nhân bất đắc dĩ mà nhốn nhốn vai còn thở dày bà bà phản ứng trực tiếp lập tức đứng bên cạnh con tho dai ba ba phan ung truc tiep lap tuc đung ben canh con dau vay sát ý nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.